Ba người ra khỏi ngõ hẻm, Út Huệ nói với cha, xem chợ Tết, đừng để anh ba đi bộ, cha à. Ừ, tao cũng đã nghĩ cái việc đó, con gọi xe tay đến, mau đi. Anh ba vẻ băn khoăn, đừng gọi xe nữa cô Út ạ, ta đi bộ lên phố, đâu có xa là bao. Hừm, <cười> ông già Huệ rục con gái, cứ gọi xe Út, lội bộ lên tới phố sạc nè, phố mặc ma hồng, bở hơi tai, rồi còn sức đâu mà đi coi kiển Tết. Mình là dân thợ mà ngồi xe cho người khác kéo coi bộ kỳ quá, chú út ạ. Trời, ông già phát bàn tay lên và anh ba. Gì mà câu nệ vậy ba? Cả tháng cả năm chúng mình đã làm tôi tớ. Lúc năm cùng tháng tận này, chúng mình lên ngôi ông chủ bà chủ, ngồi xe dạo phố mới vui chứ? Ông già hạ giọng. Có kẻ còn dám chơi, nhất dạ đế vương cơ mà. Anh ba đành cười trừ. Ba người cùng bước lên xe ngồi. Ông già và anh ba ngồi trong thùng xe Cô Út Huệ ngồi dưới sàn Nơi để chân của hai người ngồi trên Lần đầu tiên ngồi trên xe kéo Anh ba cảm thấy ngượng ngập Ông già dặn Lên tới chợ Bến Thành Út đi sắm đồ rồi về trước Còn cha với anh ba mày đi dạo xem bông Xem cây kiểng ở sạc nè Mặc má hồng đó nghe Út Huệ trước lúc nhập vào dòng người Bên chợ Bến Thành Còn dặn với cha Đưa anh ba đi coi bông Tết Ba nhớ về sớm kẻo ánh mệt, mà con đợi cơm đó, nghe ba. Anh rất đổi ngạc nhiên giữa ngày giáp Tết mà nóng nực, mồ hôi như mỡ sán. Mắt anh ngợp trước những núi trái cây dọc chợ Bến Thành. Anh không ngờ về mùa đông ngày Tết mà lại có nhiều dưa hấu như mùa hạ ngoài Bắc. Anh ba tấm tắc. cha cha trái cây cứ như củi lụt ấy. Vào đây cháu mới thấy được sự giàu có của đất lục tỉnh, chú Út ạ. Sản vật của lục tỉnh đưa về đây Mới chỉ một phần thôi Có dịp chú đưa cháu đi thăm miền châu thổ Của cửu Long Giang Cháu sẽ sướng cái mắt, mát cái bụng Về một vùng đất đai giàu có Của tổ quốc mình Tiếc là, tiếc là Ông già giọng bồi hồi Ở trên đời này, không có được sự công bằng Nên chi giữa nơi của cải như núi Vẫn có nhiều người phải chạy ăn từng bữa Cháu ạ Dạ, anh ba giọng hồi tưởng Cha cháu thường nói cái điều chú vừa nói với các ông quan to mà cháu nghe lòng hồi nhỏ. Công bằng viễn lộ Hà sứ thị. Quan phó bảng thân xanh của cháu nói vậy là cháu còn tin ở trên đời còn có công bằng, nhưng đến đó đường quá xa không biết nơi nào mà tìm. Cháu cũng nghĩ thế. Dù có xa mấy, chúng ta cũng phải tìm, phải xây dựng nên một xã hội công bằng, chú Út ạ. Hi hi. Ông già cười và phát lên vai anh Ba âu yếm, những đầu óc nhiều chữ thường tưởng tượng ra các thứ thiên đàng mê hoặc lòng người cháu ạ. Chú cư gẫm cây điều càn cạn đã thấy là nước lớn nuốt lưng nước bé, kẻ mạnh ức hiếp người yếu, giống như bầy cá dưới sông dưới biển, như bầy thú trên rừng trên núi ấy. Anh Ba định trao đổi thêm với ông già đờn, nhưng không khí đường phố ngày Tết đã choán lấy anh, những triệu cảnh với hàng trăm loại cây có dáng điệu dị kỳ, Và các thứ hoa Tết hút tầm mắt anh không rời nổi chúng Ông giả đần chưa rõ anh ba thích chơi hoa gì trong dịp Tết Ông ướm hỏi Cháu có ưa cắm cành mai ở bàn thờ Tết không? Tết năm nào nhà cháu cũng có một cành đào phớt cắm lọ để trên bàn thờ Và một cành mai để ở án thư nơi cha cháu khai bút đầu năm chú ạ Trong này không có cành đào Chú cháu mình rước một cành mai về cho vui ngày Tết nghe cháu Cháu cũng đang cố tìm một cành mai mà đâu thấy chú. Trời đất ơi, ông già kéo dài giọng, chỉ tay về phía hàng hoa ngay trước mặt anh ba. "Bông mai đây nè, kia kìa." Vàng ngợp mắt mà cháu biểu không có. "Cháu muốn tìm thứ mai khác, loại hoa mai vàng này cháu đâu còn lạ, thưa chú." "Từ từ nãy giờ cháu nói về loại bông mai nào? Dạ, mai trắng, ngoài quê cháu, hoa mai trắng." Chứ thứ mai vàng này thì ở Huế rất nhiều, chú ạ. Hóa ra chú cháu mình có lúc trò chuyện với nhau mà cứ như Tây nói với Tàu ấy. Hi hi. Cả hai người cùng cười. Ông già đờn mua một cành mai chi chít những nụ. Chúng chím sắc vàng. Anh ba đón cành mai từ trên tay ông già và nâng niu đưa về xóm thợ lúc thời gian trao đưa gấp gáp của ngày cuối năm. Ba ngày Tết Những nỗi buồn về cuộc sống sóm thợ cứ đọng mãi trong tâm trí anh ba. Quanh năm họ ăn đói, mặc sách, làm đầu tắt mặt tối, dành dụng được đồng tiền bát gạo thì dồn cả vào mâm cỗ ngày Tết. Làm mâm cỗ, cốt để thi thố, còn ăn thì ít mà thiêu thối đổ đi không thương tiếc. Thậm chí họ đi vay nợ, nhận khoán việc lĩnh tiền trước để có nhiều tiền chuốc rượu uống như uống nước và suốt ngày đêm họ đắm đuối vào canh bạc đỏ đen. Sáu đen, chín mập, chỉ ăn cỗ tối 30 ở nhà ông già đờn, còn suốt mấy ngày Tết cả hai người vùi đầu trong sòng bạc. Anh Tư Lê thì ăn ít miếng, cùng anh ba giúp út Huệ dọn dẹp, rồi ra cảng làm 4 tiếng, tiền công được gấp 3 lần ngày thường, món tiền anh Tư Lê sẽ gửi thêm về Huế, giúp mẹ chống đói riêng hai. Ông già đờn ghét cái tệ cờ bạc, Ông vùi đầu vào ngón đàn để quên mọi đắng cay. Ông chỉ kiêng đàn đêm giao thừa và sáng mùng 1 Ông đi mừng tuổi chúc Tết những người thân buổi chiều mùng 1 Còn nữa là vừa uống rượu vừa đàn, ngón đàn say bao nhiêu. Ông uống rượu vào nhiều bấy nhiêu và nước mắt lại đổ dài thấm ướt ngực ông. Cô Út Huệ suốt mấy ngày trong bếp, mặc dầu cha và các anh thợ không gia đình nương nấu trong nhà mình ăn chẳng là bao. Cô vẫn phải làm cỗ, ngày hai lượt cúng mẹ và sa tiên. Những lúc ông già vừa đàn vừa uống rượu vừa khóc, út huệ, nước mắt hoen trên má, giọng khẩn khoản. Năm mới, xin ba đừng đờn những bài buồn, ba đừng khóc mà xui cả năm, ba ơi. Cuộc đời vậy có gì vui mà con ngăn ba đờn bài buồn? Đừng khóc, hả con gái cưng của ba? Thứ ba, Đời đã nhiều khổ đau thì nên bán buồn mua vui như lời anh ba nói hôm mới tới nhà mình ấy ba. Ừ, ừ, còn muốn vậy thì cha đờn và ca cho con nghe câu ví von của anh ba mày nói. Ông vặn lại dây đàn, lời ca và tiếng đàn xỉu nhau theo gió sớm trong ngõ hẻm. Măng, giang, nấu, cá, ngạnh, nguồn. Đến đây ta phải bán buồn mua vui. Lời ca tay đàn dứt, ông già nâng ly rượu nhắp từng hớp nhỏ, mắt đẫm lệ nhìn ra ngõ hẻm tối thui. Út Huệ, tay nhào bột làm bánh, mắt đam chiêu, má lúng đồng tiền như dấu chấm phẩy ẩn hiện, gợi dậy trên làn môi hồng một nụ bâng khuâng về câu ca dao của anh ba mà cha mình đã thuộc lòng và ca theo điệu hò đồng tháp. Anh ba ngồi bên cảnh mai sắc vàng rực rỡ, anh xuống sang lòng về ngón đàn của ông già đờn, Tay anh vẫn lục tìm trong chồng báo cũ, báo mới của Diệp Văn Kỳ đưa anh đọc dịp Tết. Anh hớn hờ, mắt lấp lánh, niềm vui đọc đi đọc lại một quảng cáo trong báo. Hãng tàu nhà rồng không chạy đường Sài Gòn-Mani nữa, mà chạy đường Sài Gòn-Turan-Hải Phòng-Singapore-Colombo-Gibuti-Porsay-Marseille-Bordeaux-Le-Havre-Doncque. Anh cuộn trang báo. Cầm trong tay, mắt nhìn xa xăm, ông già lại lên dây đàn ca tiếp. Rồng trầu ngoài Huế, ngựa tế đồng Nai, nước sông trong sao lại chảy hoài, thương người nho sĩ lạc loài đến đây. Anh ba sững sờ về câu ca của ông già đờn, anh chạy lòng bỗng nhớ về cố hương, nhớ ông già sẩm mù hai mắt đã ca bài về đức ông trước mặt Phan Bội Châu. Vương Thúc Quý, lúc tiễn cha của anh vào Huế học thi đại khoa. Lời bài vẻ ấy lúc này cứ văng vẳng trong tâm trí anh cùng với lời ca của ông già đờn. Tiết xuân mà nắng như rọi lửa khắp mặt đất, bến cảng nhà rồng bụi bay la đà như làn khói mỏng, hơi nóng bốc hầm hập, người hàng xe cộ tấp nập trên bến dưới tàu. Nhiều dòng người khuôn vác hàng từ kho xuống tàu, dài như đàn kiến rời tổ chạy lụt. Sáu đen và chín mập tiếp tục vác món hàng bốc dở của ngày hôm trước ở sân kho 2. Ở sân kho 4, ông già đờn lưng trần, đầu quấn khăn sàn, đứng thế chân chèo một tay nắm đai, một tay đỡ giữa thân bao bì. Ông nhúng người về trước lấy đà nâng gọn cả khối hàng nặng lên ngang tầm vai mình. Anh Tư Lê ghé vai đón lấy bao hàng nặng chỉu trên tay ông già. Cõng đi, xếp lên xe bò. Út Huệ ghé lưng, tiếp vào đón lấy bao hàng ở tay cha. Anh ba như bị tối mặt lại trước cái bao hàng quá lớn đè lên lưng Út Huệ mảnh mai. Anh rất mến phục Út Huệ. Từ một cô bé con nhà giàu được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì gia đình sa sút thân phận Út Huệ đã trượt theo với số phận của mẹ cha. Nhưng Út Huệ đã cùng cha đứng vững, dáng con người giữa cuộc đời khổ ải. Đến lượt anh ba, khoác ngoài tấm bao bì cũ, anh ghé lưng dưới tầm tay của ông già đờn. Tư Lê mỉm cười khích lệ, nhưng không giấu hết vẻ ái ngại cho anh ba. Ông già đờn vác bao bì lên vai mình, lại đặt xuống đất, vỗ vỗ bàn tay lên lưng anh ba. Thiệt tình chú, chú cám cảnh cho cái lưng học trò của cháu. Dẫu sao, anh ba nói, cháu vẫn là con trai, sức dài, vai rộng mà chú. Cháu làm tới, tới. Rồi cũng quen, ăn no, vác nặng, như anh Tư Lê, anh Sáu Đen, anh chín Mập, chú Út ạ. Ông già đờn, lại vác bao tải đầy, đặt lên lưng anh ba nói. Thầy cháu tự làm khổ mình, thà như cánh này, đứa bị cướp ruộng, đứa bị thất cơ lỡ bước phải bỏ quê nhà ra đây chịu cảnh đầu lem đít lọ này. Anh ba đi hơi liêu siêu những bước ban đầu, Út Huệ toàn chạy lại giúp đỡ anh một tay. Nhưng anh ba đã giữ được thăng bằng và bước đi vững trái. Ông già nhìn theo anh ba, mỉm cười, tin tưởng. Tư lệ thở vào nhẹ nhõm. Út Huệ, lưng na một khối hàng to hơn sức vóc của mình, đi bên cạnh anh ba. Mắt cô ánh lên niềm sao xuyến, nhìn thấy những vẹt mồ hôi đẫm ướt chán, tràn qua mặt qua cổ và thấm ra lưng áo anh ba. Cô càng xót xa, thấy từng giọt mồ hôi trên chán nhỏ xuống mu bàn chân anh đang bị rộp lên vì đôi dép cu ly. Trời về chiều, mặt sông Sài Gòn loang loáng vàng, bụi khói quánh quyện nắng chiều màu cho, đám người như bầy cá quẩy trong dòng nước đục lờ. Cha con ông già đờn và tư lê, nhoai người, đun chiếc xe bò chất ngất hàng do anh ba đang tập cầm càng lê lết trước cửa sông hướng ra đại dương mù mịt. Đêm cuối xuân trôi nhanh qua cảng nhà sông. Nắng lại sối nóng xuống khắp mọi nơi, con sông Sài Gòn khác nào giống quái vật đang trườn dưới nắng mà cửa cảng là mồm của nó đang há hốc đợi nuốt mồi đưa tới. Một nhóm thợ lực lưỡng có cả sáu đen chín mập đang ken tay vào quay tời trước bến, mặt họ đanh lại và những bắp thịt cánh tay nổi lên như sóng cuộn. Anh ba, người ướt mồ hôi, lưng cõng kiện hàng cao, mỗi bước anh đi bàn chân tròe các ngón xa ngoài đế dép cao su. Đằng sau anh là ông già đờn, tư lê, đi trước anh là út huệ. Nhưng mắt anh vẫn hướng về những con tàu sắp rời bến xa đại dương. Chẳng may, cái quay dép móc vào ngón chân trò bị tuột, mũi dép gập trái xuống đường, anh bị ngã. Hú vía, cái thùng hàng trên lưng anh văng ra một bên, anh nằm sóng xoài trên mặt đất. Ông già đờn hốt hoảng. Trời đất, ba, ba. Tư lệ Út Huệ đặt vội kiện hàng xuống, chạy đến anh ba. Tư Lê lại vấp ngã. Tóc Út Huệ sổ xuống, bay lỏa xóa ra đằng sau, hai mắt như hai chiếc lá đào non xương đậu long lanh. Cô gọi líu cả lưỡi. Anh ba sao vậy, anh ba? Ông già giọng bình tĩnh. Đừng rối lên út. Ông già bế anh ba vào chỗ bóng mát, mắt anh hoa đom đóng. Ông già và tư lê vội mở khuy áo anh rồi xoa ngực, nắn bóp chân tay anh. Út Huệ dốc cả chai nước nguội vào tấm khăn rằn đắp lên trán anh ba. Mái tóc dài từ đầu Út Huệ như dòng suối đổ xuống mặt anh ba, ông già cau mày, dày con gái. Mày vô ý quá về Út, con gái phải gọn cái tóc cái khăn chứ. Út Huệ bối rối, phân trần, già con đâu còn khăn cột tóc nữa ba. Anh ba mở choàng mắt, bất chợt anh có cảm giác gương mặt Út Huệ như một búp sen từ đầm sen quê nhà hiện đến. Ông già bảo Huệ, anh ba mày đỡ đỡ rồi đó, con về trước lo cơm nước, Còn mươi thùng hàng, tụi tao ở lại, hót gọn, rồi về sau. xương chiều buông xuống, từ bên thủ thiêm trắng đục mái rừng, tiếng còi tàu rung rinh sông nước. Đứng lên, chưa hết chóng váng, anh ba đi còn phải vịn vai tư lê trên đường về sóng thợ. Mắt anh vẫn ngoái nhìn đâm đâm về phía những con tàu viễn dương với bao hy vọng xa xăm. Đêm sóng thợ ngột ngạt, anh ba đau người ê ẩm và nóng bức, không ngủ được, trần chọc. Tiếng trẻ con khóc thét, khóc nhè, khóc mớ, tiếng người già ho khủ khủ, kéo dài từng hơi, tiếng quạt mũi phảnh phạch và giọng chửi đồng về cái nóng bức trời không gió, phố không điện. Nóng thay mồ mà trời giữ gió để rồi làm bão tố hại người. Còn cái thằng chủ sở điện, nó giữ điện để cung phụng cho bọn quan to, cho bọn đầu hói bụng bự, rực mỡ ở trên các phố lớn, Chứ nó đâu có động lòng về cái cảnh sống của đám người Ở cái xóm như ổ chuột này Anh ba cảm nhận Lời chỉ độc ấy không quá đáng Cái bọn ở biệt thự có vườn cây Dâm mát, có sân cỏ rộng Không bụi bặm, không tiếng ồn Lại còn quạt trần, quạt bàn Còn đám dân nghèo thì chui giúp Nhận đủ các thứ bẩn thỉu tối tăm Anh ba dậy sớm Anh uống với ông già đờn hết ấm trà Anh tư lê sáu đen và chín mập Không thích uống trà Cả ngày là ngoài cảng Tối về họ uống một trầu rượu Say ly bì ngủ sớm Những hôm lĩnh lương Thì sáu đen chín mập Lại rủ nhau lăn vào sòng bạc Sáng nay ông già đờn Tư lê sáu đen chín mập Tiếp tục ra cảng Út Huệ nhận tiền của anh em thợ vừa lĩnh lương Cô ở nhà đong gạo Và mua sắm một bữa ngon hơn thường ngày Anh ba tranh thủ Lúc trong người còn mệt Đi vào phố tìm đến các kia ốt báo Để đọc những quảng cáo mục sao vặt và đến những ngã ba, ngã tư thường gọi là bùng binh cũng để xem các quảng cáo anh sốt ruột tìm cách đi ra nước ngoài càng sớm càng tốt anh đi phố mà lòng dưng dưng về câu nói với cha của Út Huệ con đâu còn khăn cột tóc nữa ba anh nhầm lại món tiền dành dụm để lúc đi xa sẽ phải cần đến anh ghé vào cửa hiệu tạp hóa mua một khăn rằn một cặp khăn mùi xoa Anh thấy lòng mình hé lên một niềm vui nho nhỏ. Út Huệ sẽ có hai vuông khăn để thay đổi buộc tóc và tấm khăn rằn trùm đầu che nắng. Anh còn mua thêm một bộ dây nhị và cái vĩ. Anh thương ông già đờn, mỗi lần lên dây nhị phải lừa lựa đoạn dây tơ không có nút nối và cái cần sung đã nứt dọc. Ông phải lấy sợi đồng thao mảnh bó nén lại. Anh tự nhủ. Mình có quà cho cha con chú già đờn mà chẳng có chút gì cho số anh em thợ ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, không đành lòng chút nào. Anh bước khoan thai đến quầy bán rượu, mua hai chai cô nhắc. Anh cười thầm, nói như chú út đờn cũng có lý, cả tháng cả năm đã làm cu ly, vậy thì chúng mình cũng có lúc xài sang như ông chủ, được lắm chứ? Trên đường về, anh ba đi qua nhà sở cảng, nhiều công nhân đến lĩnh lương đứng giải sát dọc vỉa hè. Trong các quán nước Cha con ông già kéo xe Bị rơi bao gạo mà anh gặp hôm mới đến đây Cũng đang đứng thẫn thờ Ở một góc đường Người con gái hỏi cha vẻ thất vọng Họ cúp lương ta sống bằng gì hả cha Ông già lắc đầu Mẹ chúng nó Chúng nó cúp lương chứ chẳng cúp được Cái đầu này đâu mà sợ Ta còn đầu còn tay Thì ta không thể chết đói Ở trên mảnh đất này đâu con ạ Anh ba bước đến bên ông già Đặt vào bàn tay ông món tiền Bác cầm tiêu tạm Trong lúc gặp khốn khó Gọi là của ít lòng nhiều Bác ạ Ông già cầm lấy tay anh ba Người con gái của ông mắt rưng rưng lệ Nhìn anh Ông già bị xúc động mạnh Giọng hơi lạc đi Cậu là ai? Tên gọi Ở miền nào đến đây mà tốt bụng vậy? Dạ thưa bác Là dân thợ với nhau Thì phải biết thương nhau Ồ Ông già gật đầu Là Là dân thợ với nhau Ồ Cảm ơn cháu, cháu đúng là người trẻ mặt mà không non xạ. Anh cúi chào hai cha con ông già bước đi vội vã. Cha con ông già đứng tần ngần nhìn theo anh. Anh ba đi vào đầu ngõ thì sáu đen đi làm về chạy tới ôm choàng lấy anh. Trời đất ơi, anh ba sắm lễ để Tết ai mà sang quá ta? Đầu có chuyện đó, mình mua chút quà biếu cha con chú Út gọi là cái tình bấy lâu nay mình ăn ở trong nhà. Còn đây... Anh dơ hai chai cô nhắc lên, chúng mình sẽ nhậu với nhau tối nay, được chứ? Sáu đen nét mặt trở nên nghiêm trang, giọng chân thành. Anh ba nè, anh ba hơi nghiêng đầu, đón nghe. Thiệt tình, từ từ cái ngày anh đến ở với cánh này, kể cả cha con chú Út Đờn đến tên đầu bò là tôi đều, đều nể anh như nể ông nội vậy đó. Anh ba khoát tay, ấy chết, đâu có gì mà đẹp lời chê nhau quá. Chúng mình sống với nhau chưa được là bao, nhưng anh em đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong buổi đầu vào đời thợ. Hai người đi khuất dần vào xóm. Đêm yên tĩnh, con đường ngõ hẻm mờ mờ ánh sáng từ ngoài càng hắt vào. Bóng một vài người đi chậm rãi, cất lên mấy tiếng dao rời rạc, nghe xa vắng. Lục, lục tàu xá đê. Tẩm, tẩm quất, trần, tẩm, tẩm quất trần. Trong nhà, Ông già đàn đang vừa uống rượu, vừa thay dây đàn, ngồi quay quần bên ông già là đám thợ trẻ, mỗi người có một kiểu ngồi không ai giống ai, nhưng mặt người nào cũng có một nét vui giống nhau, họ uống rượu của anh ba mua về và nhắm với món thịt bò khô, cá lóc nướng chui, cuốn rau sống do bàn tay khéo léo của Út Huệ chăm chút. Ông già thấm hương men ngà ngà say, ông sửa lại tư thế ngồi Cầm đàn so dây, giọng ông ấm, trầm Được, thầy cháu đã lựa được bộ dây và bộ vĩ đàn vừa ý chú lắm. Được, thầy cháu được đủ điều. Ông nâng ly rượu lên, mái tóc rung rung. Nào, các bạn thợ trẻ, tụi mình cùng cạn ly rượu lộc của một người thợ mà ai cũng coi là bậc, hiền nhân ẩn sĩ. Xin chú Út và anh em đừng bao giờ coi tôi là người ngoài giới thợ thuyền. Chúc mừng anh ba. Đám thợ trẻ và ông già đờn cầm lưu rượu cùng nói rộn ràng. Chúc anh ba của chúng ta vài vác nổi cả sơn hà, chân đi vững giữa đời không vất ngã. <cười> không khí vui như ngày Tết. Út Huệ ở trong buồng ngồi trước ánh đèn lật qua lật lại những vuông khăn, ngắm từng đường sọc, mép viền. Cô cột gọn tóc sau gáy, chùm tấm khăn rằn lên đầu, ngắm vào gương, cười. Cô như bẽn lẽn với người trong gương, dí ngón tay trỏ vào lúng đồng tiền trên má mình, nhau mắt tự chế mình. Phút chốc, cô ấp cả tấm khăn lên ngực, mắt thẫn thờ lắng nghe tiếng tim mình hòa cùng tiếng đàn của cha. Kéo neo, kéo neo, tàu chạy, gạt nước mắt tiến đưa, thương người người đi muôn trùng sóng vỗ. Tối hôm sau, cơn mưa đầu mùa dữ dội mà mau tạnh, con đường hẻm nước lênh láng. Màu trời trong như gương lau bóng loáng khảm đầy ngọc kim cương. Ông già đờn ngậm cái tẩu thuốc, khói di dị nhả ra, từng sợi trắng mỏng mảnh. Ông đang vót đũa bằng những thanh che xà. Anh ba ngồi đọc sách, giọng đều đều cho Tư Lê nghe. Út Huệ ở trong bếp, dọn dẹp luôn tay, tai vẫn, lắng đọng từng tiếng mới lạ từ anh ba truyền đến. Thỉnh thoảng Út Huệ trau mày khó chịu vì cái âm thanh của những đồng tiền va vào nhau, Trong bộ bát đĩa của nhóm đánh bạc ở góc nhà, sáu đen và chín mập ngồi trên trúc vào đám con bạc, họ ngồi xổm như cò đậu lúc bị mưa. Mặt người nào cũng chầm chầm hướng vào cái bát úp lên cái đĩa, trong đó có bốn đồng tiền được sơn, một mặt trắng bằng vôi. Cứ mỗi lần người cầm cái của sòng bạc bưng đĩa bát sóc lên một chặp, đặt xuống chiếu thì mắt mọi người đều ánh lên sự tính toán, ăn thua, tay không yên. Bứt tóc sờ tai gãi gáy. Họ móc tiền trong túi ra đặt xuống chiếu. Rồi những tiếng chẳng lẻ được sướng lên òm tỏi. Anh ba ngừng đọc. Đang giảng cho Tư Lê nghe một câu trong sách. Bỗng một tiếng troảng. Bát đĩa bị ném xuống nền nhà vỡ tan làm nhiều mảnh. Cả bốn đồng tiền văng đi đâu mất. Lão cầm cái văng tục. Đủ mẹ vào chơi nữa. Đồ con heo. Đồ con heo giáo Ông giả đờn ngừng tay vót đảo mắt về phía chiếu bạc. Út Huệ dưới bếp chạy lên, vẻ mặt ngao ngán, quay trở vào. Đám con bạc nắm tay trợn mắt, sừng sộ đứng lên, trực ẩu đả. Anh Tư Lê chạy đến giữ lấy tay chín mập sáu đen, chỉ tục. Đồ chó, đồ ăn gian, đồ mặt nạc, đóm giày. Ông già đờn nặng giọng Tụi bay không còn ra trò lối chi nữa. Đúng là cờ gian bạc lận, táng tận lương tâm. Nghe tiếng ông già nói, đám con bạc đã khựng lại, nhưng mắt họ còn như bốc lửa. Anh ba đến ngồi vào giữa đám thợ, nói từ tốn. Chúng mình cùng cảnh người đói khát với nhau. Bàn tay anh ba vỗ vỗ lên vai áo vá chín mập. Mặt. mặt mọi người dịu xuống. Có người gục đầu xuống vòng tay bó gối. Anh ba vẫn giọng buồn buồn. Còn có kiếp người nào khổ hơn kiếp đời thợ chúng mình? Ông chủ người Tây, ông chủ người Nam và các thầy đốc, thầy cai đẻ nén hành hạ chúng mình. Chúng mình làm việc gỏ xương sống, vẹo sương sườn mà còn bị đòn roi đá đít bạt tay, chẳng khác gì thân châu ngựa. Vậy mà miếng ăn cái mặt nơi ở của chúng mình thử hỏi có hơn kiếp con vật là bao? Hơn con vật được đôi đũa lúc ăn, sáu đen nói chen vào. Anh ba nhấn giọng rõ từng tiếng. Chúng mình khổ cực vậy đó, sao lại không thương nhau, đùm bọc lấy nhau mà còn làm khổ lẫn nhau, lao vào nạn cờ bạc, cướp giật nuốt của nhau đồng lương khốn nạn một anh thợ đã đứng tuổi vẻ mặt lầm lì không đánh bạc thì làm cóc gì cho hết những cái buổi tối này mọi người quắc mắt giận dữ nhìn anh chàng văng tục sáu đen đứng phát dậy dơ nắm đấm nhưng anh ba đã kéo tay anh ta ngồi xuống sáu đen chưa hết nóng tống cổ cái đầu con heo ra khỏi nhà này sao các cậu cứ ưa nói cục xúc với nhau như vậy tư lê gắt út huệ từ dưới bếp nhìn lên phía anh ba vẻ ngượng ngập không giả đờn giọng khoan thai. Từ nãy, tao hổng buồn nói với tụi bay vì tao nể anh ba nghệ, đang ngồi ở đây. Mà tao có nói cũng bằng thừa. Một lời nói của anh ba là một gói vàng mà tụi bay hổng hiểu chi trọi. Thiệt là, cầm đờn mà gảy tay châu, gãy bao nhiêu, lại thêm đau tiếng đờn. Anh ba ôn tồn. Tôi nghe anh em nói, không có việc gì làm cho hết những buổi tối, ngày Chủ nhật rảnh rỗi, do đó sinh ra đánh bạc, vùi đầu và nhậu nhẹt. Anh nhìn từng gương mặt nặng chĩu, lầm lì, nói, nếu anh em muốn những cái giờ vô vị ấy trở thành có nghĩa, tôi vui lòng dạy chữ cho anh em học. Thiệt vậy, anh ba, sáu đen vui sướng đứng bật dậy Mọi người nhìn anh ba với những cặp mắt lấp lánh niềm hy vọng, giọng suýt xoa. Cha cha được anh ba chia chữ cho bọn này thì còn gì quý hơn? Ông già đờn cười, phải vậy mới có ý nghĩa là được ở gần với người hiền sĩ chứ? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Út Huệ ngấp ngó trước cửa bếp, hai mắt ánh lên niềm vui thầm kín và hai lúng đồng tiền hiện rõ làm rạng rỡ thêm gương mặt búp sen. Thầy Thành với tên gọi giản dị, anh ba mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng cả, chỉ là căn nhà lụp sụp của ông già đờn nép dưới bóng cây mận. Chính trong căn nhà này... Trước đây trải chiếu làm nơi đánh bạc nhậu nhẹt của anh em thợ thuyền, giờ đã đổi mới, cánh cửa kê làm bàn học, ở vách dựng lên một tấm ván thùng lượm ngoài cảng về làm bảng viết. Tư lê sáu đen chín mập, ngồi vào lớp học, út huệ ngồi riêng một bàn gần tấm bảng đen. Ông già đờn cũng nghỉ tay đàn lúc con em mình vào lớp. Ông già lắng nghe, thầy giáo giảng bài. Hôm khai giảng, Anh ba nói rất chân tình với những người học trò xóm thợ Bọn cai trị dân bao giờ cũng đinh ninh cái điều Dân ngu dễ trị, dân trí khó chăn Cho nên thế ai quan tâm đến việc dân no cơm ấm áo Dân có chữ dân hiểu biết là chúng triệt ngay Vừa qua trên khắp ba miền Trung Nam Bắc Có các ông nghè ông cử bị giết hại bị đi đầy côn lôn chỉ vì tội cô hào dân sinh dân trí Dĩ nhiên bọn thống trị phải duy trì cho dân có một mức sống chừng mực để tiếp tục làm ra của cải thì chúng mới đầy túi tham được. Và chúng phải mở trường học đào tạo những người có trình độ để làm tay sai cho chúng. Chúng ta là người thợ phải rõ cái điều ấy để có trí học, có trí làm những công việc ít nước, lợi nhà. Được anh ba khai tâm, anh chị em thợ thuyền học rất chóng biết mặt chữ. Anh chú trọng dạy cho anh em phát âm thật đúng từ lúc còn đang tập đánh vần, và anh nắn tay cho từng người tập viết chữ thẳng hàng, ngay lối, đủ nét, đều đặn và rõ ràng. Anh cầm bàn tay từng người, hướng dẫn cách cầm bút, đưa bút lên nhẹ nhẹ để nét chữ thoáng, kéo bút xuống nhấn tay để nét chữ đậm, vạch tròn vành các chữ có bụng như A, D, D, G, O, qua. Và cách đánh các dấu đúng vị trí của nó Trong từng chữ Lần đầu tiên anh cầm tay út Huệ Tập cho cô viết Út Huệ xúc động Vạch nét nào, nguyều ngào nét ấy Nhưng anh vẫn nhẫn nại Giúp út Huệ viết chữ đẹp Hằng ngày đi làm ngoài cảng Lúc sinh hoạt trong nhà Giữa anh ba và anh em thợ Đều xưng hô thoải mái Mày mày, tao tao Nhưng lúc vào lớp học Ai cũng gọi anh ba bằng thầy giáo Tư Lê là trưởng lớp Mà anh em gọi vui quen miệng Anh xếp lớp Mỗi lần có bạn vắng mặt trong buổi học Tư Lê đều đứng khoanh tay trước thầy Nói rõ lý do Ông già đờn lòng như trẻ lại Khi thấy lớp học ngày một nền nếp Ai cũng hứng thú học Và kết quả ngoài cả sự tưởng tượng của ông Ông vui nhất là đám thợ trẻ Trong nhà ông không còn vùi đầu vào canh bạc Và ẩu đà nhau vì sự được thua san lận Cả đến nhậu nhẹt Trong mỗi kỳ lĩnh lương Cũng đã giảm nhiều Ông thấy căn nhà tồi tàn của mình và cả trong đầu óc mình như mở sáng ra mỗi khi tiếng anh em thợ tập đọc những trang sách chữ in mà anh ba mua ở trên phố về. Anh ba cũng mua cho ông cuốn truyện thơ Lục Vân Tiên. Ông đọc hết các chữ cái và tập đánh vần. Anh ba dạy ông tập đọc qua sách Lục Vân Tiên mà ông đã thuộc lòng cả 2.246 câu thơ của cuốn truyện này. Ông tâm sự với anh ba. Chú bắt đầu nhận thấy, hình như trong mắt mình có chữ thì có lòng tự tin hơn và nhìn kẻ có quyền thế mình đỡ sợ hãi. Chú nghĩ vậy, có đúng không, thầy cháu? Bọn thống trị, những kẻ sống trên lưng dân, chúng nó muốn độc quyền sự hiểu biết. Chúng nó rất sợ dân có nhiều người biết chữ. Có chữ đầu óc họ được mở mang, họ nhìn ra sự bất công thì chúng sẽ không ngồi yên trên lưng dân được. Mà chú Út ơi! Anh ba giọng thủ thỉ, khi con người ta đã có học thì cũng sẽ có lòng tự trọng cao và biết sống sao cho đáng sống, biết cư xử giữa người với người, đỡ phần tâm tối, chú Út ạ. Ừ, có vậy thiệt, nói đâu xa, ngay ở trong cái nhà trệt này. Từ hôm thầy cháu chia chữ cho người cùng hội cùng thuyền thì đám sáu đen chín mập khác hẳn với ngày chúng nó chưa biết chữ. Ông cha nói đúng thiệt, ăn vóc học hay. Hay thiệt. Cái chữ cho con mắt còn cần hơn cả miếng cơm cho cái miệng vậy. Chẳng bao lâu, lớp học của anh ba dạy trong nhà ông già đờn, anh em thợ đến xin học đông không còn chỗ để kê bàn ghế. Và từ trong xóm thợ bến nhà sồng, giữa đêm dài nô lệ đã sáng lên một tiếng nói mới, chữ anh ba. Chữ anh ba thắp sáng lên trong trái tim những người thợ.